quá, nó ưng hay không không biết mà nó không ư hử gì hết Cẩm dân đưa cặp mặt gối cho Tố Nga coi, Tố Nga cầm coi một hồi, hai chị em dắt nhau lên lầu, Tố Nga dòm coi ý Cẩm dân buồn, ít nói ít cười, chứ không vui vẻ bãi bui như mọi lần nàng kéo ghế ngồi giữa cái bàn rồi biểu Cẩm dân ngồi một bên nàng ngó Cẩm dân vừa cười vừa nói rằng hôm nay dì bà có nói chuyện má qua nói với dì hôm đó Cho em nghe hay không? Thưa có, em tính sao? Em nói cho qua nghe một chút. Cấm dân ngồi cắn móng tay, mắt cúi ngó xuống và không trả lời. Tô Nga đợi một hồi rồi nàng nói rằng Chị em mình chớ phải người xa lạ gì hay sao mà em mắc cỡ. Qua muốn hỏi em cho ác chất. Chú thích. Ác chất. Tức rõ ràng, đúng hẳn đọc tiếp. Chơ Hoa cũng biết không lẽ em chê thằng Ba, thiệt hồi chị em mình làm quen với nhau, Hoa không ngờ ngày sau thành ra việc hôn nhân như vậy. Từ hôm bữa thằng Ba nó tỏ thiệt với Hoa rằng nó thương em, nó biểu phải nói má cưới em cho nó thì Hoa mừng không biết chừng nào. Được như vậy thì chị em mình ở chung một nhà càng vui vẻ hơn nữa, thằng Ba nó thương nhớ em lắm, nó muốn cưới nội trong tháng này. Qua nói cưới vợ thì phải chờ 5-3 tháng Mà nó không chịu Thằng thiệt khó quá Má qua cưng nó Rồi nó muốn ngang nào được ngang nấy Cẩm dân cứ ngồi lặng thinh Mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng Tô Nga lấy làm lạ Nên hỏi rằng tại sao em buồn Đâu em nói thiệt cho qua nghe thử coi Em buồn lung lắm Hôm nay em khóc hoài Không lẽ em giấu chị thầy thương em thì em cũng thương thầy ba vậy chứ. Em được làm vợ chồng với thầy, em ở một nhà với chị thì em có phước biết chừng nào. Ngặt gì em nghĩ phận em là con chệt khách, phận thì ba má em khuất sớm, không ai dạy biểu bởi vậy thuở nay em bơ thờ, việc nữ công nữ hạnh em không biết chi hết. Bây giờ em lấy chồng Việt Nam, em biết làm sao mà làm dâu? Quái tưởng làm việc gì Chứ việc đó mà em ngại giống gì, em đừng có lo. Nhà mình giàu có, mọi việc đều có trẻ nó làm. Cưới em về mà chơi chứ làm dâu giống gì. Qua làm sao thì em làm như vậy? Ai bắt em gánh nước hay bữa củi hay sao mà em sợ? Trời ơi, thằng ba nó thương em lắm. Ai bắt vợ nó làm công việc cực khổ, nó phá nhà chứ. Việc làm dâu, em để cho nó bảo lãnh cho. Thôi, để qua tính với dì ba lo mai áo quần, Sắm đồ đạc chút đỉnh cho em. Hãy má coi ngày nào tháng nào cưới được thì qua cho em hay nghe. Dạ. Tố Nga cười rồi từ giả mà về. Xuống tầng dưới nàng nói với cô ba hài rằng tôi hỏi rồi, nó chịu. Này, dì biết tại sao mà hôm nay nó dục dặt đó hay không? Nó sợ làm dâu, còn thiệt thà quá. Chương 6 Phận đẹp duyên ưa Lý chánh tâm muốn cảm dân chàng buồn bực bao nhiêu, đến chừng chàng nghe cảm dân ưng chàng thì chàng cũng hớn hở bấy nhiêu. Chàng mừng đến nỗi lộ sắc ra ngoài, ở trong nhà ai cũng thấy hết thảy Chàng suối chị sinh với mẹ cưới phức cho chàng trong lúc còn bãi trường, đặng chừng khai trường chàng yên tâm mà học. Bà tổng chiều lòng con nên bà vô chợ lớn tính việc ấy với cô ba hài. Chẳng phải cô ba hài ngăn trở nhưng cô nói rằng cưới gấp quá, Không thể nào cô sắm đồ đạc quần áo cho kịp. Cô lại khuyên bà tổng phải cầu thầy coi ngày tốt tháng hạp rồi sẽ cưới, chớ việc cưới hỏi là hệ trọng, nếu làm bướng thì tội nghiệp cho sắp nhỏ ngày sau. Bà tổng nghe lời về đi coi thầy. Họ nói theo tuổi của chánh tâm giới cẩm dân, nếu cưới trong tháng Giêng, tháng Hai thì tổn mạng, phải chờ qua tháng Sáu mới cưới được. Bà tổng trở về nói lại cho chánh tâm hay, chánh tâm tuy không vui nhưng vì thấy họ nói như vậy chàng cũng sợ, nên không dám đòi cưới gấp nữa. Đến ngày khai trường tránh tâm đi học, ma chàng dặn chị hệ chú nhật phải rủ cẩm dân ra nhà chơi và chàng hứa rằng chú nhật nào chàng cũng về thăm nhà hết thảy. Còn cẩm dân, khi nàng chịu lời với tố Nga rồi thì nàng không lo sợ bức rứt nữa. Tuy nàng không lộ sắc mừng cho người ta thấy được, xong bữa nào nàng cũng lo mua quần mua áo, Sắm gối sắm mùng sửa soạn đồ về nhà chồng Đã biết cô Ba Hài nghe giọng cao thấp của bà Tổng cô không ưa Nhưng mà cô thấy Tố Nga tử tế Cô thấy tránh tâm dễ thương Nhất là cô thấy cẩm dân có ý quyến luyến với nhà đó Nên cô đã không bằng ra Mà cô lại có hơi mừng cho cháu có chỗ giàu có sang trọng nữa cẩm dân giữ phận gái không dám ra nhà Tố Nga nữa chánh tâm về nhà hai ba lần mà không được thấy mặt cẩm dân thì chàng buồn. Bởi vậy một bữa chú nhật nọ, chàng rủ chị đi chợ lớn mà thăm cẩm dân. chánh tâm với cẩm dân mới thấy mặt nhau thì cả hai người đều thẹn thua. Bởi vậy chánh tâm thì ké né, còn cẩm dân thì sẻn lẻn. Chẳng dám ngó nhau, chán trường mà cũng chẳng dám nói chuyện với nhau. chánh tâm vô được một lần rồi bắt bén vô hoài. Chẳng có bữa chú nhật nào chàng về nhà mà chàng không đi chợ lớn, mà cũng chẳng bữa chú nhật nào mà chàng không về nhà. Lần đầu còn ngại, qua mấy lần sau, chàng với nàng mới hết mắc cỡ, mới dám liếc ngó nhau, mới dám nói chuyện chút đỉnh. Lật bật đã tới tháng 6, chánh tâm tới kỳ bãi trường nửa năm nên về nhà, cảm dân sắm sửa mùng mền quần áo đã đủ hết. Bà tổng với cô ba hài định ngày làm lễ cưới cho hai trẻ thành hôn. Trót mấy tháng, trong đợi ngoài trông trí nhớ não nề, tình thương lai láng. Kể từ này xung hiệp một nhà, được phụng loan đủ cặp, bởi vậy đêm khuya vắng dẻ trên lầu, tay cầm tay, mặt nhìn mặt. Trai say sưa vì sắc, gái mê mẫn vì tình. Tuy vợ chồng mới cưới, gian díu với nhau mặt dầu nhưng mà đến bữa khai trường chánh tâm cũng sốt sắng đi học. Nghĩ gì còn có mấy tháng nữa tới kỳ thi, nếu mình hững hờ thì làm sao mà đậu được. Cẩm dân ở nhà, tuy nàng không thông đạo làm dâu, xong lo thức khuya dậy sớm, lo rót nước têm trầu cho mẹ chồng. Thiệt bà Tổng không nói một tiếng chi, không ló cái mòi chi mà dám nói bà không ưa cẩm dân. Bà có một cái tánh này, là bà ít hay nói chuyện với dâu mà giàu có nói cũng chẳng hề khi nào thấy bà cười. Bởi vậy cẩm dân kiên sợ bà lắm. Chồng không có ở nhà, mẹ chồng thì nghiêm nghị, mai nhờ có chị chồng chuyển giảng hữu hỉ, khi dạy nhau mai áo theo khăn, khi dắt nhau mua đồ dạo chơi. Bởi vậy tuy cẩm dân không được vui cho lắm, song nàng cũng không đến nổi buồn rầu. Chánh tâm cưới vợ thì cưới, thương vợ thì thương, mà ở trong trường... Chàng lo học hết sức, chứ không phải vì có vợ mà lo ra hay là vì ý giàu mà biến nhát. Với giàu ở trong lớp học, chàng không đứng được bực nhất nhưng mà kể phần đông thì chàng cũng được ở bậc trung. Chẳng hiểu tại mạng số làm sao mà đến ngày thi có nhiều học trò học dở hơn chàng mà người ta đậu được, còn chàng thì rớt tuốt. Chánh tâm chở rương về nhà, phần thì bực tức, phần thì hổ thẹn. Bởi vậy chàng bỏ bữa cơm chiều lên lầu nằm giàu giàu. Bà Tổng nghe con thi rớt, bà cũng buồn lắm. Bà buồn ấy là lẽ tự nhiên, vì là mẹ, ai cũng vậy. Bà ngồi ăn cơm với Tố Nga, với Cẩm Dân, bà không nói chi hết. Một giây phút, bà ngó Cẩm Dân một cái, mà lần nào bà ngó, thì cặp mắt bà cũng lườm lườm, dường như tại Cẩm Dân làm cho con bà thi rớt vậy. Tội nghiệp cho Cẩm Dân, hoặc là tại vô ý, hoặc là tại nàng buồn rầu, bởi vậy cho nên nàng ăn sơ xỉa ba hộp cơm rồi đi uống nước. nàng không về việc chi hết. nàng lo trầu nước cho mẹ chồng xong, thì nàng lõng lẻn lên lầu thăm chồng. nàng thấy Chánh Tâm nằm chèo queo, tay gác qua trán, mắt nhắm liêm diêm, nàng lấy làm đau đớn trong lòng, nên ngồi ghé bên giường tính kiếm lời an ủi. Chánh Tâm dây qua ngó vợ và nói rằng: qua thì rớt tức quá. Thi cử có mạng số. Thổi nay thiếu gì người học giỏi mà không thi đầu. Chứ có phải có mình anh hay sao mà anh tức. Xin anh đừng có buồn. Hãy anh buồn thì má cũng buồn nữa. Rồi má sanh bệnh đây khó lắm. Hồi nãy anh không ăn cơm. Má buồn má ăn ít quá. Mình học mà thi rớt họ khi dễ mình chơ. Ai mà dám khi. Dầu họ không dám khi. Xong mình thấy chúng bạn mình cũng đủ mắc cỡ chứ. Đã biết nếu anh thi đầu... Thì em mừng lắm Mà rủi có rớt thì thôi Chớ em cũng không buồn bao nhiêu Anh nghĩ đó mà coi Anh thi đậu cũng vậy Mà anh thi rớt cũng vậy Miễn là anh học đủ năm mãn hạn Với người ta thì thôi chứ Anh muốn có cái bằng cấp Đặng xin việc làm văn gì hay sao Nên anh dần thi cho đậu Em nói phải lắm Qua có tính làm thầy thông Thầy ký gì đâu Mình nghèo cực gì hay sao nên cần phải đi làm việc đặng kiếm mỗi tháng vài chục đồng lương. Ôi thầy kệ, đậu rớt cũng vậy, không thèm buồn chi hết. Chánh tâm vừa nói vừa ngồi dậy, rót nước mà uống, rồi vợ chồng những nói chuyện với nhau, tuy không được vui vẻ lung như lúc trước, song cũng không buồn thảm như hồi chiều nữa. Qua ngày sau, Hương Bộ Nguyễn ở Láng thế là con nhà chú của bà Tổng, lãnh coi nhà coi ruộng cho bà, gửi thư lên nói rằng, ngồi lúa mới bị hạn, đến lúa trổ rồi bị háp, chắc mùa ruộng năm nay thất bát, góp lúa không đủ, nên xin bà tổng về coi đặng chừng góp lúa, đặng chế giảm cho tá điền. Bà tổng nghe nói như vậy thì bà nóng nảy, muốn về lắng thé mà thăm ruộng, ngặt vì hôm nay tay chân bà nhức mỏi, nhắm đi xa không tiện, nên bà không dám đi. Chánh tâm nhân dịp ấy, mới xin với mẹ để hai vợ chồng chặn đi thế. Trước cho chàng biết ruộng đất, sau cho cảm dân biết nhà cửa ở dưới láng thé. Bà Tổng cho đi, vợ chồng chánh tâm sửa soạn xếp quần áo bỏ vô vali. Rồi sáng bữa sau, từ giá mẹ với chị dắt nhau ra xe lửa, mua giấy đi Mỹ Tho, đặng ngồi tàu về Trà Vinh. Từ láng thé đi qua ác lết, bây giờ có đắp một bờ lộ đá ngay bót, hai bên trồng cây gốc trống lỏng mà tàn xum xê, che đường mát mẻ, ban ngày không nắng dọi còn ban đêm thì có thú thanh tịnh im liềm ai ngồi xe đi qua đường ấy ngó trước mặt như thấy một cái hang dài gần 5.000 thước ngó hai bên thấy hai cánh đồng rộng lớn minh mông mùa cấy nhuộm màu xanh mùa gặt nhuộm màu vàng thì giàu trong lòng có đa đoan tâm sự cho mấy đi nữa cũng bắt thơ thới mà khen cái cảnh nhờ trời sắp đặt sẵn rồi nhờ người sửa sang thêm nên mới được hữu tình hữu thú như vậy Ở trong chợ lắng thẻ mới quanh qua cái đường ấy, phía bên tai mặt lại có một con dòng cát. Dòng tuy không lớn, song nhà cửa dường tược chen chúc với nhau chật cứng. Ở cuối dòng lại có một cái chùa Phật của người thổ, kêu là chùa Phan Sắc. Cất giữa một dường trong những cây sao, cây dầu, hàng rào coi cũng ngay thẳng băng, mà cây nào coi cũng cao dòi dội. Chú thích, cây dầu, cây sao... Hai loại cây thường được trồng gian đường cái độc tiếp Cách mười mấy năm trước Nếu giờ trồng chánh tâm về lắng thế Mà thăm nhà xét ruộng Thì bờ lộ ác lết chưa trải đá Chỉ có một cái bờ đất Để cho nhân dân đi bộ mà thôi Còn cảnh chùa phan sắc Thì đã có rồi Tuy cây cối chưa được cao lớn như bây giờ song nhánh lá xung xê Sầm út hơn bây giờ nhiều lắm Cái nhà ngói lớn của ông Tổng Hiền Vì cũ quá cây mục ngói dột nên đã dở rồi hồi trước cất giữa con dòng mới tả đó tránh tâm với cẩm dân về tới láng thé xe ngừng ngoài chợ thì mặt trời đã chen lặng tránh tâm biểu một đứa nhỏ giác vali rồi vợ chồng dắt nhau về nhà cẩm dân sanh đẻ tại chợ lớn hồi nhỏ có một hai lần khi mẹ dắt về thăm bên ngoài ở miệt cần duột hoặc dắt đi thăm dì ở rạch kiến Nên nàng có thấy đồng ruộng chút đỉnh rồi, nhưng hồi nhỏ đi ra đồng ruộng thì đi, vì tình chưa đầy đủ nên chưa biết cảm xúc. Hôm nay nàng đi với chồng, mà lại đi xa quá, thấy tư bề cảnh vật đều lạ mắt hết thảy. Bởi vậy nàng khấp khởi trong lòng, lúc bước xuống xe, nàng liền nắm tay chồng mà đi, làm cho chảnh tâm hớn hở vô cùng, mà cũng làm cho người trong xóm ai thấy cũng ngó. Bước vô cửa ngõ rồi, nàng hỏi chồng rằng Nhà mình đây hay sao? Chánh tâm gật đầu ngó vợ mặt cười. Cẩm dân thấy một cái nhà ngói lớn cất ba căn hai trái, cửa dán, dách tường mà nhà đóng cửa bích bùng. Trước cửa có một cái sân nhỏ cỏ mọc tàm làm. Giữa thêm có mấy bụi nở ngay. Trổ bông bụi thì trắng, bụi thì tím. Chú thích tàm làm tức tùm lum. Bông nở ngay tức bông mười giờ. Đọc tiếp. Bên tay mặt có cái chuồng trâu, thấy trong chuồng trâu đứng một bầy, lại có một đứa nhỏ ở chuồng ở trần, giác một bó rơm chạy lăng xăng. Bên tay trái có một miếng đất rộng lớn mà trống lỏng, ấy là sân đạp lúa, vì chưa tới kỳ nên chưa dọn dẹp. Bởi vậy heo ủi có lỗ, có hang. Và trong chánh tâm vừa vô tới sân, thì có một con chó vàng ở phía sau chạy ra, đứng sủa om sòm. Vợ hương bộ quỷ đương lò nhốt dịch, bỗng nghe chó sủa, tưởng có khách nào lạ nên lật đật chạy ra, áo xăng ngang, đầu bịch trùm khăn, miệng nhai trầu nhóc nhách. Chị ta thấy chánh tâm thì mừng quýnh, vô giả chạy vòng ra phía sau vô nhà mà mở cửa. Vợ chồng chánh tâm vô nhà, vợ hương bộ quỷ ngó cẩm dân trân trân và hỏi rằng, Còn bà đây phải không? Chánh tâm đáp rằng, phải, vợ tôi đó. Hôm tháng sáu nghe nói cháu cưới vợ, mà hồi đó tới bây giờ có dắt nhau về dưới này lần nào đâu mà biết. Chị Tổng với con hai ở trển mạnh cháu hả? Ha? Sao chị Tổng không về chơi? Má tôi mắc nhứt mỏi tay chân hôm nay, nên đi không được. Tôi mới tiếp được thơ của cậu Tư, nên vợ chồng tôi đi đây. Cậu Tư đâu mở? Nó đi ra ngoài hương giáo. Ăn cơm rồi mới đi đà. Một chút này nó về bây giờ. Vợ Hương Bộ Quỳnh lấy chổi quét dán sạch sẽ rồi trải chiếu bông mà mời cẩm dân ngồi. Cẩm dân đi vòng vòng trong nhà mà coi từ trước ra sau không sót chỗ nào hết. Chánh tâm cũng đi theo vợ đặng chỉ chỗ này vật nọ cho vợ coi. Vợ Hương Bộ Quỳnh nói rằng bất nhờn quá cháu về mà không đánh dây thép đặng cho người ta mua đồ sẵn để về thình lình bây giờ có giống gì đâu mà ăn cơm. Thôi Để mở làm dịch dọn cơm cho hai cháu ăn. Chị ta nói và bỏ đi xuống nhà sau. Thằng Thu là bạn trong nhà. Chú thích, bạn, tức người giúp việc. độc thiếp. Nó đi ngoài ruộng mới về, nghe nói vợ chồng chánh tâm, nó lật đật chạy lên nhà trên chào mừng. Nó thấy trời tối rồi nên lo đốt đèn. Chánh tâm biểu nó dọn dẹp trong buồng cho sạch sẽ và mở tủ lấy mùng ra văn. Vợ chồng chánh tâm thay áo thay quần, rửa mặt, rửa mài, rồi mới ngồi với nhau tại bộ ghế giữa mà chơi. Thằng Thu lo quét tước dọn dẹp lăng xăng. Trong nhà đèn dầu lửa đốt không được sáng nên coi chỗ mờ chỗ tỏ. Ngoài sân bóng trăng dọi chập tròa, lại thêm ngọn gió thổi lao sao. Cẩm dân ngồi ngó chồng miệng chúng chím cười. Chánh tâm cũng ngó vợ mà cười và hỏi rằng, «Em buồn hay không không?» Ở dưới ruộng nhà cửa lôi thôi Đường xá dơ giái Em không quen Chắc là em buồn lắm Có anh mà em buồn giống gì Dĩ như má bắt hai đứa mình Ở luôn dưới này em chịu hay không Như má bắt ở Thì mình phải ở chứ không chịu sao được Quà nói chơi vậy chớ Ở sao cho được Sao vậy Mình ở Sài Gòn sung sướng quen rồi Bây giờ ở đây ăn cực ăn khổ Ban đêm lại còn sợ ăn trộm ăn cướp nữa Ở sao cho nổi, ở đâu em cũng chịu được hết thảy, miễn là có anh ở với em thì thôi. Chánh tâm nghe vợ nói như vậy thì chàng đắc ý, nên đứng dậy rủ vợ ra trước sân chơi. Trên trời bóng trăng vặt vặt, trong cỏ tiếng dế kêu ngâm nga. Vợ chồng chánh tâm dắt nhau đi qua đi lại, khi nắm tay mà hỏi, khi dịnh dai mà cười, cảnh thanh tịnh im liềm, tình đầy rơi lai láng. Chàng với nàng đương to nhỏ gian díu. Ở đâu Hương Bộ Quỳnh đi sớm về, anh ta ngó thấy chánh tâm thì mừng rỡ, dắt nhau trở vô nhà. Hương Bộ Quỳnh kêu vợ ôm sòm, mà hỏi có lo dọn cơm cho vợ chồng chánh tâm ăn hay không. Người vợ chạy lên đáp rằng cơm đã gần chín. Thiệt quả cách chẳng bao lâu, thằng Thu bưng cơm lên dọn một mâm trên bàn cho vợ chồng chánh tâm ăn. Trong lúc chánh tâm ăn cơm, Hương Bộ Quỳnh mới nói rằng Sẵn có cháu về đây, vậy để mai rồi cậu dắt cháu ra ngoài ruộng cho cháu coi ruộng năm nay thất quá, cậu sợ góp không được phần nữa. Má tôi nói cậu làm sao thì làm, phải cho có đủ số lúa 19.000 giả cho má tôi mới được, nếu cậu không góp được thì cậu phải thường. Chị Tổng nói như vậy chắc chết cậu còn gì. Mấy năm nay trúng mùa hoài thì cậu có lời nhiều, như năm nay có thất thì tự nhiên cậu phải chịu lỗ chứ. Cháu nói như vậy tội nghiệp cho cậu lắm Cậu coi nhà cửa ruộng đất Dùm cho chị Tổng Có lương hướng gì đâu Mà mùa thất cháu bắt cậu thường Cháu còn nhỏ Cháu không hiểu biết việc ruộng đất Phàm làm chủ điền hễ gặp mùa thất Thì mình phải chế giảm cho tá điền chứ Chế giảm cái gì Vậy chứ mấy năm trúng mùa Mình có bắt nó đóng thêm hay sao Nên gặp mùa thất mình phải chế giảm Nếu cháu đòi cho đủ Tá Điền đâu có lúa mà đông cho cháu. Thầy kệ, nó bán vợ đỡ con, làm sao thì làm, biết đâu. Cậu phải cho bạn đến nhà tá Điền mà giữ lúa. Hãy họ đập được bao nhiêu lúa hột, cậu lấy lúa ruộng trước đi. Phải lấy cho đủ số lúa của mình, như còn dư thì họ nhờ, bằng không dư thì họ chịu. Cẩm dân không thông thạo việc ruộng đất, nên nãy giờ nàng lóng tai mà nghe hai người nói chuyện, nàng không dám xen vô. Tuy vậy mà nếu ai ngó mặt nàng cho kỹ, thì ác thấy nàng suy nghĩ lung lắm. Đến chừng nàng nghe chánh tâm nói tới mấy câu chót, rồi nàng thấy hương bộ quỷnh dài mặt ra ngoài cửa mà không trả lời, thì nàng ngó chồng mà nói rằng Anh nói như vậy thì tội nghiệp cho tá điền lắm. Em đừng có nói tội nghiệp, tụi nó là quân ăn cướp hết thảy. Vậy cho bữa hổm má nói đó em không nghe hay sao? Má nói hể mình tử tế với nó thì nó lột da mình. Em tưởng dầu ở hạng nào cũng vậy, Sao cho khỏi có kẻ quấy Em chưa biết tá điên là ai Em chưa thấy mặt người nào hết Mà em chắc sao cũng có người thiệt thà chân chất Lo củi lục làm ăn Nếu năm nay thất mùa Họ làm có lúa bao nhiêu Thì anh góp hết rồi Còn đâu cho vợ con họ ăn Chú thích Củi lục Tức cầm cụi Củi đục Đọc tiếp Họ làm sao họ làm chứ Cần gì em phải lo Cẩm dân ngó chồng mà sắc mặt không vui Hương Bộ Quỳnh dây vô nói với Cẩm dân rằng Để cậu cắt nghĩa cho cháu hiểu việc cho mướn ruộng ở xứ này Có một tên tá điền nó lại hỏi mình mà mướn 100 công đất Nó phải làm tờ tá cho mình mà giao kết tới ngày gặt Nó phải đông đủ 300 giả lúa mướn Mà nó nghèo, có cơm tiền đâu mà ăn mà làm Nó phải dây lúa của mình mà ăn Như nó dây năm chục giả lúa thì tới ngày nó phải đồng một trăm giả. Còn hỏi bạc đặng mướn công phát, công mạ, công cấy, công gặt. hễ mình ra mười đồng bạc cho nó thì tới ngày nó phải đồng cho mình ba chục giả lúa. Một người ta điền mướn một trăm công ruộng, thế nào nó cũng phải dây của mình bốn chục giả lúa với hai chục đồng bạc. Vậy thì tới ngày nó phải đồng ba chục lúa mướn, tám chục giả lúa dây với sáu chục dặn lúa lấy bạc trước đó nữa cộng là bốn trăm bốn công ruộng nó làm đó như may gặp chúng mua thì gặt được một ngàn đó là nói số cao hơn hết mà lại đất thiệt tốt chớ thường thường thì chừng bảy tám trăm mình là chủ điền mình thâu bốn trăm rồi thì nó còn té cũng được dài ba trăm mà năm nay thất quá Sợ một trăm công đất không gặt được bốn trăm dạ Mà lúc gặt đạp sao cũng hao hết một mớ Nếu mình làm gắt Buộc phải đông cho đủ số lúa của mình Thì tá điền còn đâu mà đông lúa trâu Lúa gặt, lúa đạp Cẩm dân ngồi trầm ngâm một hồi Rồi nói Cho dây một dạ lúa Tới ngày phải trả hai dạ Một đồng tới ngày phải đông ba dạ Thì mắc quá Làm như vậy chết nhà nghèo còn gì Phương Bộ Quỳnh cười mà đáp rằng Không mắc gì lắm Ở đất này có nhiều chủ họ còn cho mắc hơn nữa chớ Trời ơi Cho dây như vậy mà cậu còn gọi rằng chưa mắc Cậu thay mặt cho chị Tổng Cậu cho như vậy là rẻ đa Họ cho một giả lúa Phải trả hai giả rưỡi hoặc bốn giả Theo cậu đây ai hỏi dây Thì cậu cho bằng không hỏi thì thôi Còn họ thì buộc tá điền phải dây Nếu không dai thì họ không cho mướn ruộng. Mà ở làng này dân thổ nhiều, nó nghèo quá nên có đứa nào mà khỏi dai. Chết con nhà nghèo hết. Giờ chồng chánh tâm ăn cơm rồi thì trời đã khuya, nên biểu đóng cửa đi ngủ. Chánh tâm đi đường bị nắng gió trọn một ngày nên mệt mỏi. Bởi vậy vừa nằm xuống thì chàng ngủ liền. Cẩm dân tuy cũng hơi mệt, song một là vì nhà lạ chỗ. Hay là gì nàng nghe nói hồi hôm đó hoài, nên nàng nằm thao thức cho đến quá nửa đêm mệt mỏi quá rồi, nàng mới ngủ quên được. Sáng bữa sau, lối 8 giờ, vợ chồng anh chánh tâm mới thức dậy mà rửa mặt gỡ đầu rồi thấy vợ chồng Hương Bộ Quỳnh đã dọn cơm ăn. Cẩm Vân cười mà nói rằng, ăn cơm gì mà sớm dữ vậy? Vợ Hương Bộ Quỳnh đáp rằng, trưa rồi cho sớm, mở nấu rồi nãy giờ. Bắt đợi hai cháu thức dậy chơi mỗi bữa thì đã ăn cơm lâu rồi. Chánh Tâm cũng cười và ngói vợ mà nói rằng Ở ruộng họ ăn cơm sớm lắm, sớm mai ăn lối 7 h 30 8 giờ Món ăn không nhiều, lại kho, nấu không giống như trên Sài Gòn, chợ lớn. Gạo không trắng, cá không lớn, nhưng vợ chồng Chánh Tâm ăn cũng ngon. Ăn cơm rồi, Hương Bộ Quỳnh với Chánh Tâm rủ nhau đi coi ruộng. Cẩm dân đòi đi theo, Chánh Tâm không cho, chàng nói rằng Trời nắng quá, lại phải đi bộ theo bờ ruộng, có chỗ phải lội sao nổi. Cẩm dân ở nhà buồn, nàng bèn đi vòng ra sau giường mà chơi. Xuống tới nhà dưới, nàng thấy thằng Thu với một đứa nhỏ, chừng 13-14 tuổi, là đứa mà nàng đã thấy ôm rơm đi trong chuồng trâu chiều hôm qua, đường ngồi ăn cơm. Nàng bước lại gần thì thấy hai đứa đang ăn cơm với mắm cá sặc chứ không có vật chi hết. Mà chúng nó ăn coi ngon lắm. Nàng hỏi thằng Thu rằng, anh ăn cơm mà không có cá thịt chi hết thì no sao được? Bẩm no chứ, thổ này ăn cơm cũng như vậy, nếu không no thì chết còn gì? Vậy hồi nãy đồ ăn còn nhiều quá, sao anh lại không lấy mà ăn? Bẩm không được, thiếm hương rậy chết, ai dám lấy? Cẩm dân đi nói ra cửa sau nữa thì thấy hai bên có hai dừa lúa lớn lợp bằng ngói. Vì chưa tới mùa nên giữa trống trơn, nàng đứng mà nhắm ra sau giường thì giường không bao lớn, chung quanh trồng tre, ở giữa trồng lộn xộn, chuối có, cau có, cam sành có, mà thứ nào cũng sơ rơ sát rác, không hàng, không líp. Nàng đứng chơi một hồi rồi trở vô nhà, cậy vợ Hương Bộ Quỳnh dắt đi chơi lối xóm, đang cho nàng thấy bề ăn trốn ở của kẻ thôn quê. vừa mới ra khỏi cửa ngõ thì nàng thấy có hai người đàn bà thổ, Với ba đứa con nít Đang nhòi dưới dũng nước mà bắt cá Đang ba thì mặt mày đen thui Mình mẩy lắm lem Còn con nít thì ở trùn ở lỗ Tay chân ốm nhách Cặp mắt trao dao Đi khỏi cái dũng ấy Thì tới một cái nhà lá nhỏ Trong nhà có một bà già chừng sáu chục tuổi Tóc bạc da dúng Ở trần trùi trùi Đang đứng giả gạo Cẩm dân thấy vậy bèn chắc lưỡi lắc đầu Mà than rằng gia đến từng tuổi đó mà còn cực khổ quá. Đi được một khúc đường nữa lại có một nhà lá ba căn, cửa xệo xạo, vách xịt tạc. Trước sân có chất một đống chà khô, có một người đàn bà mặc áo vải mốc, mốc không biết cho màu gì mà tay áo cụt tới cánh chó, giặt áo rách teeng ben đang đứng bẻ chà đằng ôm vô mà chụm. Gần đó một con gà mái o vắt một bầy gà con Chân bươi gốc chuối, miệng kêu túc túc. Dựa cửa có bốn đứa con nít, đứa lớn hơn hết chừng mười tuổi, đứa ngồi đứa đứng mà chơi, đứa ở truôn, đứa ở trần, mà đứa nào mặt mày cũng tèm lem. Trong nhà có một người đàn ông trạc chừng bốn chục tuổi, đầu tóc rối nùi mặt mày nhăn nhiếu, quần áo lang thang, đứa ngồi tại đầu gián mà coi sắp nhỏ chơi. Người ấy thấy vợ hương bộ quỷ đi ngang thì lật đật đứng dậy bước ra cửa mà chào. Vợ bộ quỷ dây lại nói với cẩm dân rằng Thằng này là thằng tá điền của cháu Nó làm một trăm công Cẩm dân đứng lại ngó vô nhà Thì thấy trong nhà có cái bàn thờ Mà trên bàn trống trơn Không có chân đèn lục bình chi hết Chính giữa có lót một miếng dán dầu Bên tay mặt có để một cái chỏng Còn bên tay trái thì có dăng một cái vỏng Gần đó thì lại có chất cày bừa lộn xộn Sắp nhỏ đứng dậy hết mà ngó cẩm dân Người đàn bà để trà đó lần lần đi vô nhà. Vợ Hương Bộ quỉnh chỉ Cẩm Dân mà nói với người tá Điền ấy rằng Dâu của chị Tổng đó đa, vợ chồng nó mới xuống hội hôm. Người tá Điền bước ra sân chắp tay xá Cẩm Dân và mời nàng vô nhà. Cẩm Dân cười và chỉ mấy đứa nhỏ mà nói rằng Con của chú đó phải hôn, Thưa phải, sao chú không bận áo bận quần, tắm rửa sạch sẽ Để chúng nó ở trần truồng dơ giấy giữ vậy. Thưa nghèo quá, vợ chồng tôi mắc lo làm ăn, có ở không đâu mà săn sóc. Mấy đứa nhỏ nghe hỏi tới chúng nó, đứa thì đi lại đứng bên cha, đứa thì chạy ra nắm áo mẹ. Cẩm dân thò tay lấy tiền ra phát cho mỗi đứa một cắt bạc. Đứa lớn đưa tay mà lấy, mặt mày vui cười, đứa nhỏ thì sợ nên thụt tay rút cổ. Người mẹ xúi sắp con rằng, cảm ơn cô đi con. Sắp nhỏ cứ đứng lặng thinh Cẩm dân cười rồi từ mà đi Cẩm dân muốn đi nữa Ngặt vì trời nắng gắt Mà nàng quên đem dù nên phải đi về Hồi chiều hôm qua Mới xuống tới nhà cũ Của cha mẹ chồng Thì nàng vui mừng lắm Bữa nay nàng đi chơi Nàng thấy bầy ăn ở của con nhà nghèo ở ruộng Thì nàng cảm xúc Nên trong lòng rất bàn hoàng Nàng nằm chèo queo gác tay lên trán Mà suy nghĩ hoài Đến trưa, Hương Bộ Quỳnh với Chánh Tâm đi về. Hương Bộ Quỳnh nói với Chánh Tâm rằng Cháu thấy ruộng nương như vậy đó, thiệt là thất. Chớ phải cậu nói thêm hay sao? Ruộng như vậy, làm sao mà góp lúa cho đủ được? Chánh Tâm trao mày mà đáp rằng Cậu nói kỳ quá! làm tá Điền may trúng mùa thì nhờ, rủi thất mùa thì chịu. Chớ trúng mùa họ ăn, rồi thất mùa họ bắt mình chịu hay sao? Không được đâu. Cậu phải ráng mà góp cho đủ. Nếu cậu góp thiếu, má tôi rầy chết đa. Phương Bộ Quỳnh ngồi buồn so. Mới bốn giờ chiều mà ăn cơm nước đã xong rồi hết. Chánh tâm rủ vợ đi ra ngoài ruộng chơi. Hai vợ chồng thủng thẳng dắt nhau đi theo bờ qua ác lết. Cẩm dân ngó lên phía đồng cây cách, thì đồng ruộng minh mông chạy dài lên cho tới mé dòng An Trường Định. Chỗ đất sâu lúa chưa trổ thì màu xanh lạc lìa, chỗ lúa đương trổ thì coi màu xám xám. Còn mấy đám lúa sớm đã chín rồi nên màu coi vàng vàng. Cách xa xa thấy có một người đầu đội nón lá đi thăm ruộng về, mình mẩy lắm lem. Ở đầu dòng có một đứa nhỏ ngồi trên lưng trâu hát nghe ráo rích. Cẩm dân ngắm cảnh động lòng nên nàng đứng buồn hiu, tránh tâm ngó mặt vợ rồi nắm tay mà hỏi rằng sao em buồn dữ vậy? Thổi này em không có xuống ruộng. Em xuống đây từ hồi sớm mới đến bây giờ em buồn quá. Em có buồn, thôi thì sáng mai mình về. Không phải tại ruộng làm cho em buồn đâu. Ở đây có các cảnh thanh tịnh em ưa lắm chứ. Vậy chớ em buồn giống gì? Em buồn là vì em thấy con nhà nghèo họ cực khổ, em thương quá. Họ cũng là người như mình, mà mình ăn sung mặc sướng nhà cao áo tốt. Còn họ quần áo lang thang, nhà rách dách nát. Em thấy bệ ăn ở của họ em chịu không được. Tại họ nghèo thì họ phải cực chứ. bởi vậy nên em mới thương họ. Chớ chi em giàu có lớn. Em cho họ tiền bạc, đặng họ cất nhà cất cửa. may áo quần tử tế hết thảy em mới vui. Trời ơi, chính phủ kia làm cũng không được, huống chi là mình. Em giàu đến mực nào em cũng không nuôi hết dân trong nước nổi. Nếu nuôi hết không nổi, thì em nuôi nổi mấy người trong xóm trong làng của em. Từ nhỏ chí lớn, anh có đi đến nhà mấy người tá điền anh chơi lần nào hay không? Có chứ. Hồi sớm mơi em đi chơi với mỡ hương bộ. Em có ghé nhà một người tá điền của mình. Em thấy hai vợ chồng người ấy ăn nói thiệt thà quá. Mà vì nghèo khổ, quần áo rách rưới. Còn sắp con một bầy thì ở chuồng ở trần. Thiệt em đứt ruột. Người ta như vậy đó, rủi năm nay gặp thất mùa mà anh làm gắt. Hãy gặt được bao nhiêu anh lấy hết, rồi vợ con người ta biết lấy chi mà ăn. Chánh tâm đứng suy nghĩ một hồi, rồi vỗ dai vợ mà nói rằng, Thôi em đừng có buồn, để chừng tới mùa góp lúa, qua liệu mà xin giới má chế giảm cho họ. cẩm dân đương buồn, mà nàng nghe chồng nói như vậy, thì nàng đổi buồn ra vui, liếc mắt ngó chồng rất hữu tình và đáp rằng, Anh ở được như vậy thì em vui lắm. Vợ chồng thơ thẫn ngoài đồng mà hứng gió ngắm cảnh, cho đến gần tối mới trở về. Cẩm dân ý muốn ở dưới ruộng mà chơi. Ngặt gì khi ra đi mẹ chồng không mạnh giỏi nên chơi có vài bữa rồi nàng thúc chồng về. Khi sửa soạn đồ đạc mà về, cẩm dân kêu thằng Thu với thằng nhỏ giữ trâu mà cho mỗi đứa hai đồng bạc. Hai đứa nhỏ nó mừng quýnh, vợ hương bộ quỉnh ngó trân trân rồi nói với hai đứa bé rằng Nè, để dành, chớ đừng có xài bậy hết đa. Thằng Thu cười và nói rằng, để dành đặng mai quần áo mới ăn Tết, chớ dễ xài hôn. Chương 7 Tố Nga làm phước Từ ngày Lý Chánh Tâm thôi học về ở nhà, chàng mãn động đảnh với mẹ hoặc gian díu với vợ mà đã gần tròn năm rồi. Qua đến tháng 11 Tây năm sau, Các nhật trình Tây Nam ở Sài Gòn báo cáo cuộc hội chợ ở Hà Nội mới mở lần thứ nhất và cổ động khuyên bậc tài gia phú hộ ở Việt Nam hãy ra bắt việc mà xem. Hội chợ trước cho biết thổ sản cùng độ công nghệ trong nước, sau kết dây thân ái làm cho người Nam bắt một nhà. Chánh tâm muốn dắt vợ đi coi chơi, tối lại chàng bàn tính với vợ, thì cẩm dân nói rằng mình đi chơi sung sướng còn bỏ má ở nhà vậy sao phải. Như anh thưa với má, mà má chịu đi với mình thì em mới dám đi. Chánh tâm thưa với mẹ, thì mẹ cũng muốn đi chơi lắm. Ngặt vì lúc ấy đã gần tới mùa góp lúa. Nếu chánh tâm đi mà bà cũng đi nữa, thì có ai ở nhà mà coi góp lúa. Tố Nga thấy mẹ không đi thì nàng xin mà đi với vợ chồng chánh tâm. Bà Tổng nói rằng, nếu bày dắt nhau đi hết, vay bỏ tao ở nhà một mình tiêu hưu hay sao? rồi nữa nào đây tập về lắng thế thâm ruộng ai mà coi nhà trên này? tú nga nghe mẹ nói như vậy, nàng không dám đòi đi nữa. cẩm dân ái ngại nên nàng cũng không dám đi. chánh tâm sửa soạn áo quần rồi mua giấy tàu mà đi một mình. chánh tâm đi được ba bốn ngày, bà tổng bèn tính về lắng thế mà thâm ruộng. tú nga nói với cẩm dân không nỡ để cho mẹ đi một mình mới phân nhau. Chị thì ở nhà coi nhà, em thì theo mẹ mà phục sự, còn nên cũng theo bà Tổng mà phụ với cẩm dân. Bà Tổng với cẩm dân đi hồi sớm mơi, thì buổi chiều Tố Nga được một tờ dây thép của chồng ở dưới Mỹ Tho đánh lên. Nói rằng, đau nặng, biểu nàng phải xuống lập tức cho chàng thấy mặt, rồi chàng có chết. Tố Nga được dây thép hồi 3 giờ chiều, nàng coi rồi liền quăng tờ dây thép trên bàn quằn quằn không chịu đi. Nàng nói thầm một mình rằng, Nhân nghĩa gì đó mà cần phải thấy mặt, chết đâu thì chết phứt đi cho rảnh, chết rồi ta xuống ta chôn Nàng bỏ đi vô mùng mà nằm, ban đầu thì nàng nhất định không đi, mà nàng nằm một hồi nàng nghĩ lại, dầu không thương cũng là nghĩa vợ chồng. Đã biết chồng mình có ở quấy với mình nhiều, theo người ta thì họ đã xin để bỏ từ lâu rồi. Vì mình không nỡ phụ lời của cha trối nên mình mới dây dưa như vậy, mà ai quấy thì họ chịu. Mình phải thì mình phải giữ cho tròn Tuy mấy năm nay chồng mình Ở với mình không có nhân nghĩa chi hết Xong hôm nay nó đau nặng gần chết Nó xin mình về một chút Cho nó thấy mặt Nếu mình không đi thế ra Mình cũng mang tiếng bất nghĩa như chồng còn gì Tú Nga nghĩ như vậy Rồi nàng dùng ngồi dậy Đi thay áo đổi quần Tính đi Mỹ Tho Nàng kêu thằng điệu với con lại ra Mà dặn ở nhà phải coi nhà Tối phải coi đóng cửa nẻo cho chặt chịa Nàng lại mở tủ sắt lấy năm tấm giấy xăng, xếp lại bỏ vô bóp, rồi lên xe kéo ra nhà ga mà đi xe lửa. Nàng vừa tới chợ đuổi thì thấy xe lửa 4h20 đã chạy ngang, thổi súp lê in ỏi. Chuyến xe lửa này là chuyến chót, không chuyến nào đi Mỹ Tho nữa. Tô Nga lấy làm bối rối nên quay xe trở về nhà. Ban đầu nàng tính để chờ chuyến xe khuya rồi sẽ đi, mà nàng đi vô đi ra, trong lòng bức rứt. Nàng lại tiếc, chớ chi mà mới được dây thép. Nàng đừng giận lẫy, rửa soạn mà đi liền thì khỏi trễ xe như vậy. Nàng lo tính hoài, nằm ngồi không yên. Gần 5 giờ chiều, con lại dọn bưng cơm lên. Tô Nga nóng nảy quá, chờ đến khuya không được. Nàng mới sai thằng Điệu đi kiếm một cái xe hơi loca xong mà hỏi giá đi Mỹ Tho có lại là bao nhiêu. Nàng ăn cơm trưa rồi thì thằng Điệu về thưa rằng có cái xe hơi ở phía chợ đuổi Còn mới tin, chủ xe nói như xuống Mỹ Tho mà về trước 12 giờ khuya thì ăn 25 đồng, còn như ở tới sáng mới về thì ăn 30 đồng. Tuy Tố Nga chê giá mắc xong nàng biểu thằng điệu chạy kêu xe hơi đem lại lập tức cho nàng đi. Nàng muốn biểu thằng điệu hoặc còn lại đi với nàng, mà rồi nàng nghĩ nhà rộng minh mông, không biết chừng mình phải ở luôn dưới Mỹ Tho, nếu dắt một đứa theo thì một đứa ở nhà không tiện. Bởi vậy chừng xe hơi đem lại Nàng lên xe đi một mình Không dắt đứa nào theo hết Vừa mới đỏ đèn thì Tố Nga xuống tới Mỹ Tho Nàng chỉ đường cho xe hơi chạy tại Đậu ngay căn phố của Lê Phùng Xuân ở Thêm vừa ngừng Nàng lật đật leo xuống Nàng dòm vô nhà Thì thấy nhà cửa mở tắt quát Có đốt một cái đèn leo lét để trên bàn Mà không thấy dạng người nào hết Nàng bước vô vừa dặn đèn lên cho sáng thì Phùng Xuân ở đâu đằng sớm chạy về. Mình mặc áo sơ mi, quần lãnh đen, chân mang guốc tóc sắp sơ sắp sải, miệng cười ngõn ngoẻn và hỏi rằng «Mình bước xa hơi mình đi hay sao? Sao không đi xe lửa?» Tốt Nga tức giận ngẹn họng đứng ngó chồng rồi hỏi lại rằng «Thầy đau gần chết vậy hả? Thầy quá quắc lắm! Vậy mà dám đánh dây thép nói gần chết chứ!» «Tội nghiệp tôi lắm mình ôi! Tôi sống đây chứ cũng như chết rồi!» cha chả tôi nguy lắm Nếu phen này mà mình không cứu tôi Chắc là tôi phải chết Chứ sống không được Mình ngồi xuống đó rồi tôi nói chuyện cho mình nghe Tôi biết chuyện của thầy rồi Thầy đừng có nói mà thất công Thầy không có tiền đi đánh cờ bạc Không có tiền phụ cấp cho đỉ Nên đánh dây thép gạt tôi xuống đặng xin tiền Chứ không có chuyện chi hết Không phải vậy đâu Mình ngồi đó mà Mình ngồi tôi nói mới hết chuyện Mình cứ nói tôi cờ bạc hoài Tội nghiệp tôi quá Tôi đã hứa với mình tôi không chơi nữa Thiệt hơn 2 năm nay tôi có chơi bời gì đâu Không tin mình hỏi hết Mấy thầy ở đất Mỹ Tho này mặt coi Mình ngồi chớ Phùng Xuân kéo ghế Và nắm tay Tố Nga mà biểu ngồi Tố Nga ngồi cắn móng tay Mắt ngó đen mà không thèm ngó tới chồng Phùng Xuân ngồi một bên Bộ coi buồn thảm lắm Chàng chống tay trên trán Và ứa mắt mà nói rằng Tôi làm đàn ông mà theo sinh tiền của vợ hoài nghĩ thiệt là xấu hổ lắm. Mình giận tôi cũng phải. Tôi đâu dám trách mình. Trước khi tôi đánh dây thép cho mình, lưng tâm tôi nó cắn rất tôi lùng lắm. Vì ngặt quá nên tôi phải liều mạng. Chớ thiệt tôi có muốn làm cực lòng mình làm chi? Để tôi nói cho mình nghe. Hơn hai năm nay tôi không dám chơi bời chi hết. Mà vì hồi trước tôi dạy, tôi chơi lỡ nên có thiếu người chút đỉnh. Hai năm nay, tôi lần hồi tiền tặng trả cũng gần hết nợ rồi. Còn có một chủ, là hai hoành ở gần bên chợ cũ, tôi thiếu nó hai trăm đồng. Mấy năm nay tôi trả tiền lời mạc kiếp, mà năm nay nó lại làm gắt, phải trả vốn. Tôi xin góp nó không chịu, nó vô đơn trong tòa án kiện tôi. Tòa lên án định tôi phải trả vốn lời ba trăm, Nếu không, chủ nợ được phép giam thâu. Hôm qua, trưởng tòa đã rao án cho tôi rồi. Tôi kỳ ba bữa tôi trả. Đến sáng mai mãn kỳ, nếu tôi không trả thì nó giam thâu. Tôi chạy về trên nhà, tôi lại ông già mà xin tiền. Ông già bị bà dì ghẻ tôi bả đốc, nên ổng rượt đánh tôi, không cho đồng nào hết. Tôi phải chết. Bây giờ tiền bạc đâu có mà trả. Mà đến mai này, Nếu tôi không trả thì ở tù, hãy ở tù thì mất chức. Làm người mà đến ở tù mất chức thì thả là chết phức cho rảnh, chớ sống nữa làm gì. Phùng Xuân nói tới đó rồi chẳng khóc rấm rứt. Tố Nga thấy vậy thì cười và nói rằng, Thầy làm thì thầy chịu, chớ thầy nói với tôi làm chi. Có phải tôi làm nợ cho thầy sao, mà bây giờ trách tôi. Phùng Xuân vừa khóc vừa nói rằng, Tôi đâu dám trách mình tôi nói cho mình hiểu cái nguy của tôi mà thôi chứ tố nga ngồi lặng thinh một hồi rồi nàng bước ra cửa mà đứng phùng xuân cứ ngồi chống tay trên gián mà khóc cách một hồi nàng trở vô hỏi rằng thì có bao nhiêu chuyện đó hay là còn chuyện gì nữa thì nói phứt đi đặng tôi về cho sớm kéo bó nhà ở trển không có ai má bắt đi dưới ruộng mình ở dưới này mà ngủ rồi sáng sẽ về không được hay sao không được nhà cửa ở trển bỏ hay sao Tôi không còn chuyện gì nữa Tôi có một cái nguy đó Như mình có nghĩ tình vợ chồng Mình cứu tôi Thì tôi mang ơn Nếu mình không thương Mình bỏ cho tôi chết Thì tôi cũng không trách Vì tôi cũng biết việc tôi làm Thì tôi phải chịu Lại tôi cũng đã nhờ mình nhiều rồi Bây giờ tôi đâu dám mở miệng nữa Tố Nga ngồi suy coi gương mặt thì biết Trong trí nàng bối rối lắm Một lát nàng chau mày đứng dậy Bỏ đi ra ngoài trước Một lát nàng thủng thỉnh trở vô đứng ngó chồng. Đồng hồ gõ 8 giờ. tú Nga bèn hỏi chồng rằng Hồi nãy thầy nói số nợ vốn lời phải trả bao nhiêu? Gần 300. Thầy có được trăm nào hay không? Có đâu. Tôi cũng ráng làm phước mà cứu thầy một lần nữa. Thầy ở quấy với tôi thì tôi cũng để cho ông trời phạt thầy chứ tôi không nỡ bất nhân. tú Nga nói và móc bóp lấy ra ba tấm giấy xăng mà để trên bàn. Chú thích, son, tức 100 đồng. độc thiếp Nàng đội khăn lên và nói nữa rằng Đó, tôi cho thầy 300 đồng bạc đó cho thầy trả nợ mà biết rằng đó là tôi làm phước cho thầy khỏi ở tù mất chức chứ không phải tôi vì tình nghĩa chi đâu. Thôi tôi về a khuya rồi. Nàng nói dứt lời rồi bước ra cửa Phùng Xuân lấy bạc cầm trong tay rồi đi theo mà nói rằng Tôi cảm ơn mình lắm Biểu ở ngủ rồi sáng sẽ về, đi đêm hôm cực khổ quá, mình ăn mì ăn cháo gì hôm, để tôi biểu trẻ đi mua cho mà ăn rồi sẽ về. Tố Nga đáp rằng, thôi thôi, tôi mới ăn cơm rồi tôi đi đây, thầy vô đi, tôi về à. Đăng bèn mở cửa xe hơi bước lên, rồi chauffeur dặn đèn đạp máy, xe thủng thẳng rút chạy. Phùng Xuân đứng ngó cho xe chạy quất, rồi chàng phành ba tấm giấy xăng mà coi miệng trúng chiếm cười trăng trong gió mát xe hơi chạy dù dù người chauffeur ngồi phía trước cầm tay bánh hễ gần qua mấy khúc quanh thì bóp kèn kêu te te có một thằng nhỏ chừng 15-16 tuổi ngồi một bên mặc áo thun đầu đội kết trần vì nó ngủ gục nên đầu gật qua ngoẻo lại Tố Nga ngồi phía sau có một mình ngó tới trước thì đèn xe chiếu đường lộ một lần sáng quắc Còn dòm qua hai bên thì bóng trăng dọi đồng ruộng chỗ xám xám, chỗ vàng vàng. Nàng nhắm cảnh sinh lịch mà trong lòng nàng không biết vui vì trí nàng đang giận thói chồng giả dối. Cứ gạt gẫm mà rút rỉa tiền bạc hoài. Lòng nàng đương tuổi phận vô duyên. Kiếp trước có tội lỗi gì mà trời lại khiến gặp chồng vô tình, vô nghĩa như vậy. Xe chạy vùng dục mới qua đò Tân An đó rồi kế tới đò Bến Lức. Tuy qua mấy nơi hiểm trở thì Tố Nga ngồi hồi hộp phập phòng. Xong khỏi mấy chỗ ấy rồi xe bắt xăng chạy dông thì nàng lại giận chồng tuổi phận. Qua khỏi sớm Bình Chánh chừng ba khoảng dây thép. Xe đương chạy dù dù nàng đương buồn duyên nợ. Thình linh thấy phía trước mặt có một cái xe hơi màu xám cùng đầu vào cột dây thép. Cột công queo xe tan tành lại có một người trai chận giữa đường đưa hai tay mà cản, số phơ của Tô nga sang, đạp nhấp thắng, xe hết trớn, chạy dịu dịu rồi ngừng ngang cái xe đụng đó. Tô không hiểu có việc gì, nên ló đầu ra mà hỏi rằng: việc gì vậy? Người đứng cản xe đó đáp rằng: xe tôi ở trên Sài Gòn đưa họ đi Mỹ Tho, chạy tới đây dùng nổ bánh trước, tôi bẻ không kịp, xe tạt vô cột dây thép, hư thùng nước, bể đèn pha, gãy hết một bánh. Tôi không sao. Rủi cho thầy đi xe của tôi bị bệnh nhiều quá Xin cô làm ơn chở dùm thầy lên Sài Gòn Đặng kiếm thầy thuốc băng bó cho thầy Tổ Nga thấy có một người mặc quần áo trắng Đương ngồi trên lề đường Hai tay ôm đầu Nàng lật đật mở cửa xe leo xuống Rồi bước lại gần mặt coi Nhờ bóng trăng tỏ rạng Nên nàng thấy rõ người bị bệnh mặc đồ tay u e trắng Mà bên tay mặt có kết một miếng nỉ đen bao vòng cánh tay Nàng không biết bệnh nặng nhẹ thế nào Xong thấy máu chảy ướt mặt Lại dính tay áo Trước ngực và ống quần đỏ lòm Thì nàng kinh tâm hồi hộp Nên lật đật hỏi rằng Thầy bị bệnh nhiều ít Trong mình có sao hay không thầy Thầy ấy đáp nho nhỏ rằng Không có sao Xin cô làm ơn cho tôi có gian xe trở lên chợ lớn Đặng tôi nằm nhà thương Tố Nga gật đầu và nói lia lịa rằng Được được Nàng liền dây lại mà nói với người shopper của nàng rằng anh làm ơn chở dùm thầy một chút nhé người ta có bệnh tội nghiệp người chauffeur của nàng mới phụ với người chauffeur xe bị đụng mà đỡ thầy nọ đứng dậy rồi dắt lại xe họ muốn để thầy ngồi phía sau thầy không chịu, xin để thầy ngồi giữa bên chauffeur lúc ấy Tổ Nga đi coi số cái xe bị đụng chừng nàng trở lại nghe thầy nọ đòi ngồi phía trước thì nàng nói rằng không, không để thầy ngồi phía sau được mà ngồi phía sau rộng rãi hơn Hai người sớp phơ kèm dắt thầy nọ lại phía sau. Tô Nga đứng sớ rớ gần đó, bị tay thầy nọ quẹt trúng nhầm lỗ tai phía trái, nên lật đật bước gian ra. Đỡ thầy nọ lên ngồi rồi, Tô Nga sửa soạn lên xe, mà nàng vừa bước lại cửa, thì nàng đứng dụ dự, rồi kêu thằng sớp phơ phụ, mà biểu lên ngồi một bên, đặng đỡ thầy, còn nàng thì nàng bước lên ngồi giữa sớp phơ ở phía trước. Xe sửa soạn chạy, thì thầy ấy hiếp nói rằng, Ý, còn cái vali, lấy giùm cái vali của tôi chút. Người chauffeur kia lật đật chạy đi xách cái vali và ôm cái áo mưa với cái nón trắng có quấn bằng nỉ đen mà bỏ qua xe bên này rồi Tố Nga mới biểu xe chạy. Chẳng hiểu người chauffeur thấy xe của người ta bị rủi ro mà giật mình hay là tại cớ chi khác. Mà từ đây xe chạy êm ái, nhất là tới mấy khúc quanh qua cầu thì chạy rờ rờ chớ không chạy dùng dục nữa. tú nga đứng ngồi suy nghĩ sự đi xe hơi rủi ro. thình lình sốtfer cậy nàng dây lại mà hỏi thầy bị bệnh coi muốn vô nhà thương nào. tú nga bèn dây mặt ra phía sau mà hỏi rằng thầy muốn vô nhà thương nào. thầy nói cho anh sốtfer biết đặng chân tới chợ lớn ảnh đưa luôn thầy lại đó. tôi muốn vô nhà thương chợ rẫy. cha trả. Mà trong vali tôi tiền bạc nhiều quá Vô nhà thương ban đêm Không biết có gặp ông Quang thầy đặn tôi gửi cho ổng hay không Thầy muốn cho bà con hay Thì thầy chỉ nhà rồi tôi kêu dùm cho Tôi không có bà con trên này Thầy ở đâu? Tôi ở dưới Cần Thơ Nếu thầy có tiền bạc trong vali nhiều Mà không có bà con đặn gửi cho người cất dùm Rồi sẽ nằm nhà thương Thì làm sao? Thầy bệnh quạn Vô nhà thương Không ai giữ dùm lấy hết còn gì. Biết làm sao bây giờ, có lẽ tôi gửi cho quan thầy thuốc được. Ban đêm sợ không có quan thầy ở đó chứ. Thôi để tôi chở thầy lại bớt cái, thầy khai sự xe đụng cho ông Cò hay, thầy gửi tiền bạc lại cho ổng giữ giùm rồi sẽ đi nằm nhà thương, làm như vậy khỏi sợ chi hết được không? Thưa được, cô tính như vậy thì phải lắm. Tới lên tới chợ lớn, Tô Nga biểu sófer chạy thẳng lại bớt cái. Nàng khuyên thầy nọ ngồi trên xe nàng chạy riết vô bót cho lính hay lính đi báo với ông cò ông cò liền đi với Tố Nga mà ra xe Thầy nọ thấy ông cò thì trăm tiếng Tây thuật diệt xe đụng tỏ sự Tố Nga chở dùm và xin gửi tiền bạc áo quần trong vali đặng vô nhà thương Tố Nga đứng nghe thầy nói chuyện với ông cò vì nàng hiểu tiếng Tây chút đỉnh nên nàng khen thầy nói giọng chẳng khác là Tây Ông cò biểu lính đỡ thầy xuống Rồi dắt vào bót, còn ông thì xách vali đi sao. Ông lại ngoắt Tố Nga mà biểu đi nữa. Vô bót rồi, lính đỡ thầy nọ ngồi ghế. Ông còn nhấc một cái ghế khác mà mời Tố Nga ngồi, rồi ông mới khám vít tích của người bệnh. Nhờ có đèn khí, Tố Nga mới thấy mặt tỏ rõ. Thầy là một người trai, chừng 24-25 tuổi, bộ tướng hùng dĩ, diện mạo khôi ngô lắm. Ông cò coi thì thấy trên đầu có một vít chân băng đồng bạc, vì vít ấy nên máu chảy ướt mặt, ngón tay trái sưng tù tù, đầu gối mặt tróc da chảy máu, còn đầu gối trái thì bầm đen. Ông cò coi rồi bèn nói bình không có chi nặng, ông cò mở vali ra lấy đồ mà biên, có một hộp bánh mì, ông dở ra đếm hai trăm tấm giấy xăng, ông ngó thầy nọ mà cười rồi ôm cái hộp lại bàn ngồi lập vi bằng. Ông hỏi tới Tố Nga thì nàng khai rằng Tôi là Lý Tố Nga ở đường Thuận Kiều số 112 ngoài Sài Gòn. Thầy nọ nghe nàng khai thì ngước mặt ngó nàng. Ông còn ngồi viết, thầy nọ ngồi liếc mắt ngó Tố Nga hoài. Cách một hồi thầy nói với nàng rằng Tôi cảm ơn cô quá, biết làm sao mà đền ơn cô cho được. Để tôi mạnh rồi tôi đến nhà mà cảm ơn cô. Tôi nhớ chỗ ở của cô rồi, 112 đường Thuận Kiều. Tố Nga cười và đáp rằng Việc nhỏ mọn có chi đâu mà thầy ngại Ai cũng vậy hãy đi đường gặp nguy hiểm Thì phải cứu người ta chứ Ông co làm giấy xong rồi Mới biểu thầy nọ ký tên Và xin Tố Nga đứng chứng giùm Ông cũng làm mà trao cho thầy Một lá biên lai Nhận lãnh giữ đồ đạc Giới 200 tấm giấy xăng cho thầy các việc xong rồi Ông dạy một người biên trà Kêu xe đưa vào nhà thương chợ rẫy đặng cho Tố Nga khỏi nhọc lòng nữa Tố Nga từ ông cò và thầy nọ mà về. Thầy lật đật đưa cho nàng một lá danh thiếp mà nói rằng xin cô vui lòng nhận lãnh danh thiếp của tôi làm kỷ niệm sự cô làm phước bữa nay đây. Thiệt tôi cảm ơn cô lung quá. Tố Nga bối rối, không biết sao mà trả lời nên thò tay lãnh danh thiếp của thầy nọ rồi cúi đầu chào mà bước ra cửa bót. Tố Nga về nhà kêu cửa bước vô rồi dòm đồng hồ thì đã 11 giờ rưỡi. Nàng thay đổi quần áo mới thấy cái khăn lụa của cẩm dân rô đê bìa dùm cho nàng có dính một bệt máu bằng ngón tay tại chỗ tai phía bên tay trái. Ống quần trắng của nàng bên phía chân trái cũng có máu dính năm đốm, mỗi đốm chừng bằng một hột tiêu. Nàng đem lại gần đèn mà coi rồi chúng chím miệng cười. Nàng kêu thằng điệu mà dậy phải coi đóng cửa, chặt chìa rồi sẽ đi ngủ con nàng thì nàng rửa mặt cho mát mẻ rồi lại dán tem một miếng trầu mà ăn nàng móc trong túi ra tấm danh thiệp của thầy nọ ra mà coi thì thấy đề như vậy lữ trọng quý engineer desagemetiere neosion onpardi cần thơ tố nga coi rồi nàng nói thầm một mình rằng thế ra thầy này học ở bên tây có bằng cấp bác vật kỹ sư. Bây giờ buôn bán lúa, hàng chi thầy đi đường mà tiền bạc nhiều dữ. Chắc thầy đi bán lúa về chứ gì. Phải mà thầy không gặp mình. thấy nằm ngoài trời một đêm nay chắc thầy chết. Mà dẫu thầy không chết, thì có lẽ họ cũng giật cái vali của thầy. Nàng ngồi đó hoài, miệng nhai trầu nhóc nhách, tay cầm tấm danh thiếp, tay chống dựa lên bàn, mắt nhắm mắt mở liêm diêm, đến một giờ khuya thằng điệu còn lại đều ngủ hết trong nhà quạnh quẻ, ngoài đường vắng teo mà nàng cũng còn ngồi đó không chịu đi ngủ chương tám trọng quý đền ơn sáng bữa sau tối nga viết một bức thơ gửi xuống lắng thé cho cẩm dân mà thuật lại việc nàng bị chồng gạt cho em nghe chơi nàng tỏ thiệt rằng tuy nàng biết chồng giả dối Xong nàng thấy chồng năng nỉ khóc lóc quá, nàng cầm lòng không đậu nên cũng phải cho hết 300 đồng bạc. Nàng càng dặn cảm dân giấu việc ấy đừng có cho mẹ biết, nàng viết thơ rồi nàng lại gạch thêm mà thuật lại chuyện dọc đường, gặp lữ trọng quý, té xe, làm nàng làm ơn, chở dùm lên chợ lớn đó nữa. Nàng ở nhà một mình, không có ai trò chuyện nên nàng buồn, ban ngày còn phải kiếm đồ mà mai, còn ban đêm thì phải lấy chuyện mà đọc. Mà dầu mai đồ hay nằm xem truyện, nàng cũng không giải quay được, trong trí cứ giận chồng bất nghĩa, cứ tuổi phận vô duyên hoài. Một buổi sớm mai, nàng buồn quá, chịu không được, nên nàng biểu thằng điệu coi nhà cho nàng đi lại cô thông phụng đặng nói chuyện chơi. Lại tới đó, nàng thấy nhà vắng que, có một đứa nhỏ chạy ra tiếp chào mà nói rằng cô thông phụng có bệnh nên đi nằm nhà thương chợ rẫy năm sáu bữa rày rồi. Tổ Nga chừng hững. Nàng trở về nhà tính thầm để bữa nào sẽ vô nhà thương mà thăm cô Thông. Đến 3 giờ chiều, nàng thấy trời không nắng lắm. Nàng mới thay đồ, tính đi chợ lớn trước thăm cô ba hài, sau đó thăm cô Thông Phụng luân thể. Nàng lấy cái khăn trắng ru đê mà đội thì thấy vết máu hôm đó vẫn còn. Thằng điệu đã giặt xả 2 lần rồi mà chưa chịu bay. Nàng lấy cái quần trắng hôm nọ mà coi thì dấu máu cũng còn nữa. Nàng trúng chiếm cười, lấy cái quần khác mà bận, còn cái quần đó nàng xếp lại để dưới đáy tủ. Nàng bận một cái áo hàng tay đen lót màu trứng diệt, rồi nàng cũng đổi cái khăn ấy mà đi. Xong nàng xếp lộn dấu máu vô phía trong nên không ai thấy được. Chú thích, màu trứng diệt, tức màu trứng con diệt, màu xanh biếc, đọc tiếp. Tô Nga ghé thăm cô ba hài một chút rồi nàng vô nhà thương chợ rẫy Nàng đương đi dài theo một dãy phòng nhất mà kiếm cô thông phụng. Thinh linh lữ trọng quý ở trong một cái phòng, xô cửa bước ra, gặp nàng vừa tới đó. Hai người ngó nhau chân hững cả hai. Trọng quý cúi đầu chào và hỏi rằng Cô vô nhà thương thăm ai hay là có việc gì? Tố Nga bỡ ngỡ nên cúi mặt xuống mà đáp rằng tôi vô thăm một người chị em nằm trong này, không biết ở phòng nào ở đâu. Người đó bao lớn tuổi, Chừng 25-27 tuổi, phòng nhất đây có một bà già với một cô thông nằm, chứ không có đàn bà khác. Chắc là cô muốn thăm cô thông đó chứ gì, cô nằm cái phòng chót bên phía tay mặt kia. Phải, tôi thăm cô thông đó. Cô đi lại đây, tôi chỉ phòng cho. Trọng quý dắt Tô Nga đi, Tô Nga liếc mắt thì thấy trên đầu trọng quý có bao băng trắng. Trọng quý vừa đi vừa hỏi rằng, hôm nay cô mạnh giỏi. Thưa mạnh cảm ơn. Còn đêm hôm đó thầy vô nhà thương quang thầy coi vết tích nặng hay không. Thưa may quá, bệnh không có chi trọng, xe đụng dội lại. Da đầu tôi vô kèo mui nên lỗ đầu chảy máu nhiều. Hai đầu gối tôi cũng vô thùng xe nên trầy vết sưng. Ngón tay út tôi đây đụng sắp lại tưởng là gãy té ra không sao. Quang thầy có nói chừng một tuần lễ nữa tôi mới về được. May cho thầy quá. Thiệt là may. Mà tôi cũng nhờ có cô làm ơn Chở dùm chớ bỏ tôi nằm đó Máu ra riết Lại bị mù sương lạnh nữa Sợ không xong Bữa nay thầy ăn cơm được hay chưa Thưa được Trong mình tôi bây giờ như thường Duy đầu gối còn đau một chút với dích trên đầu còn chưa thiệt được lành mà thôi Đi tới cái phòng chót Trọng quý chỉ và nói rằng Đây cô thông ấy ở phòng này đây Tôi ngà cúi đầu tạ ơn Rồi gõ cửa phòng bước vô Trọng quý trở lộn lại. Cô thông phụng thấy Tố Nga vô thăm thì cô mừng rỡ lắm. Hai chị em nói chuyện chơi với nhau hơn nửa giờ đồng hồ, Tố Nga mới từ về. Tố Nga đi gần tới phòng của Trọng quý, chẳng hiểu gì cớ nào mà nàng không dám bước mạnh. Lại trong dạ bồi hồi. Không biết Trọng quý có rình rập hay không mà nàng vừa đi ngang qua thì chàng cũng xô cửa bước ra nữa. Nàng lấy làm bối rối không có lời mà nói. Nên cúi đầu mà chào rồi đi luôn trọng quý cũng cúi đầu chào đáp lễ rồi đứng ngó theo nàng.